Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3834 kế tiếp ý định Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Nhưng hết thảy đều cho thấy Lâm Hiên tử thuật chính là một sự thật Cầm đầu lão giả thật sâu hô hấp Âm thầm tại trong kinh mạch vận Chuyện một lần pháp lực Không thấy bất luận cái gì trì trệ trong nội Tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra Tốt rồi, thông qua sư hồn thuật, Lâm Mỗ Đắc đã biết muốn thứ đồ vật. Các ngươi sợ bóng sợ gió một cuộc, món bảo vật này tựu xem như đền bù tổn thất. Lời còn chưa dứt, Lâm hiên tay áo phất một cái, nhưng thấy linh quang phun ra nuốt vào, lão giả kia trước người lập tức hơn nhiều một kiện hình thủ kỳ quái bảo vật. Sau đó Lâm Hiên không nói thêm lời toàn thân thanh mang cùng một chỗ Nhanh như điện chớp rời đi tại chỗ Nhìn qua Lâm Hiên biến mất Tư đổ ra tu sĩ hai mặt nhìn nhau Đại ca, ngươi là thật không nữa không có việc gì Cái kia tóc trắng bà lão quay đầu lại trên mặt tràn đầy quan tâm chi Ý Xác thực không có bất kỳ không ổn Dùng cái kia tiền bối thực lực Nếu muốn đối với chúng ta bất lợi, phất phất tay liền là đủ, ta nghĩ. Hắn không cần phải nói dối khi dễ. Cầm đầu lão giả thở dài. Đại ca lời này có lý. Một vị khác tạo bảo lão giả cũng không lại trầm mặt, gật gật đầu bắt. Đầu phát biểu ý kiến của mình rồi. Đúng rồi, người này trước khi đi còn đưa chúng ta một kiện bảo vật. Đại ca mau nhìn xem là cái gì. Cái kia tóc trắng bà lão lại nhớ ra. Cái gì đó. Tốt. tư đổ gia chủ tự nhiên một tia gì nghỉ cũng không. Bước lên phía trước đem món đó bảo vật cầm chặt. Linh quang lói lên. Bảo vật này hiện ra mặt thật quanh co khúc khỉu không phải đau. Không phải kiếm. Nhưng mà phát tán linh áp lại làm cho lòng người lạnh. Ngắt. Đây là. Khác hai vị trưởng lão cũng không khỏi được với trước một bước, liếc nhau trong ánh mắt đều lộ ra rung động. Loại này đẳng cấp cổ bảo chính là nghiêng ta tư đổ ra toàn tục chi. Lực cũng mua không nổi. Nhị tỷ nói không tệ, ngươi cảm giác được phía trên linh áp đến sao. Làm cho người liếu lưới, hầu như cùng đồng huyền hậu kỳ chỗ phát ra. Không sai biệt lắm. Đủ làm như trấn tục chi bảo rồi. Trời không tuyệt đường người Trần Nhi tuy rằng vẫn lạc, nhưng đã có. Món bảo vật này ta tư đổ ra giống nhau khả năng một lần nữa quật. Khởi đấy, ba người đại hỷ thậm chí nghĩ không đến lâm hiên ra tay như thế xa. Sỉ nguyên bản đối với hắn một chút bất mãn cũng tan thành mây khói mất. Tốt rồi, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trung quanh đây có lẽ đã không có thiên ngoại ma đầu rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Cái kia cầm đầu lão giả không hổ là nhất gia chi chủ, rất nhanh liền. Từ kinh hỷ trong tỉnh táo lại rồi. Đại ca nói không tệ, nơi đây dù sao cũng là giã ngoại hoang vu, vẫn có. Lấy không nhỏ nguy hiểm, việc cấp bách, chúng ta hẳn là nhanh lên ly. Khai nơi đây chỉ có tiến vào tiên thành đạt được cấm chế che chở Gia tục mới có thể tiếp tục truyền thừa kéo dài đấy. Tóc trắng bà lão cũng nhẹ gật đầu sò. Tuy rằng tiến vào tiên thành khó tránh khỏi sẽ bị thúc dục thậm chí. Không thể không phủng mệnh đi chấp hành một ít tương đối nhiệm vụ nguy. Hiểm nhưng bất kể như thế nào đều so với ở tại chỗ này muốn an toàn. Rất nhiều. Đối mặt ngang ngược càn rỡ vực ngoại thiên ma chính là cái kia chút. Ít danh môn đại phái cũng muốn ôm đoàn sưởi ấm như bọn hắn loại này. Không có danh tiếng gì tiểu gia tục cũng chỉ có đầu nhập vào một. Phương thiết lực mới có thể truyền thừa kéo dài đấy. Điểm này bọn hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ hôm nay đại nạn không chết. Tự nhiên cũng sẽ không thay đổi cái gì vì vậy do cái kia cầm đầu lão. Giả hạ lệnh, tư đổ ra tu sĩ hơi chút nghỉ ngơi, liền một lần nữa đổn. Quang nổi lên, hướng phía phía trước bay đi. Rồi hãy nói bên kia. Lâm Hiên cả người đều bao bọc ở đổn quang bên trong, tốc độ nhanh tới. Cực điểm, nét mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ, nhưng mà ở sâu trong nội tâm đã. Có vô số ý niệm trong đầu đang không ngừng chuyển động. Trước tuy rằng bị khốn ở thần bí kia không gian, nhưng cũng không có. Bao nhiêu năm, Lâm Hiên nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, tại đây ngắn ngủi. Thời gian, tam giới sẽ ngay đón lớn như thế thay đổi. Thượng cổ phong ấn bị giải trừ, vực ngoại thiên ma xâm nhập. Nói thật, nghe vào liền cùng đầm rồng hang hổ Trinh lệch dường như. Kinh nghiệm của mình đủ phong phú, nhưng nếu không phải hôm nay tận. Mắt nhìn thấy, Lâm Hiên cũng thật khó tin tưởng có như vậy vớ vẩn một. Màn, tục ngữ nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hơn nữa sư hồn. Thuật, Lâm Hiên có thể khẳng định cái này hết thảy tất cả đều là thật, sự. ma lại tình thế so với chính mình ban đầu tưởng tượng còn muốn nghiêm. Trọng rất nhiều. Ma Giao Vương Nguyên Bổn chính là vực ngoại thiên ma thám tử hôm nay. Cự kình vương cùng cô hồng tử cũng trước sau vẫn lạc, ngắn nguồn mấy. Năm, linh giới ba đại tán tiên cùng ba đại yêu vương rõ ràng cũng chỉ. Còn lại có rồi một nửa đối mặt khí thế hung hung vực ngoài thiên ma. Mặc dù là kinh tài tuyệt diễm vũ đồng tiên tử cũng khó có thể ngăn cơn. sóng dữ. Không sai, mấy năm. Nghĩ tới đây, lâm hiên trên mặt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị. Nếu là không có nhớ lầm, mình ở thần bí kia không gian bị nhốt thời. Gian khoảng chừng mấy trăm năm. Cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 200 Số lượng mà căn cứ vừa rồi sư hồn kết quả hôm nay khoảng cách hội bàn đào. Chấm dứt mới ngắn nguồn 10 năm mà thôi. Trong lúc này trinh lệ quá không hợp thói thường, nhưng lâm hiên. Trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ khó tin. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy một màn dụ dị bất quá là bởi vì hai cái. Giao diện thời gian pháp tắc không giống với mà thôi. Cũng may là thần bí không gian thời gian chậm chạp nếu là cuốn linh. Giới chẳng phải là đã qua hơn 1.000 năm như tại bình thường thật. Cũng không cái gì nhưng hôm nay bởi vì vực ngoại thiên ma xâm nhập. Đến lúc đó, có trời mới biết Linh Giới sẽ biến thành hình dáng ra sao. Dù sao mặc dù là cái này ngắn ngủn 10 năm, Linh Giới cũng có được. Quá lớn cải biến. May mắn chính mình đã xưa đâu bằng nay, mặc dù thân ở ma tai lâm hiên. Cũng không có quá lớn sợ hãi. Dùng hắn thực lực hôm nay, đừng nói bình thường vực ngoại thiên ma. Coi như là chống lại trong đó người mạnh nhất. Lại có thể đem mình tại Sao giảng đâu Không nói chiến thắng nắm chắc Nhưng Lâm Hiên đánh cuộc đối phương Lấy chính mình cũng là không thể làm gì Tồn ý nghĩ như vậy Cũng không phải mù quáng tự đại Hoàn toàn trái Lại Lâm Hiên đối với thực lực của mình Có một cái thập phần công Chính ước định Cái này phong ngân giới dù chưa lưu lạc Nhưng tình huống cũng là cũng Không lạc quan đấy. Nhưng Lâm Hiên cũng không định ở chỗ này đem thời gian vượt qua. Dù sao mình không phải chúa cứu thế. Hắn càng quan tâm chính mình thân bằng hảo hữu tình huống như thế nào. Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp cũng liền mà thôi. Đều là độ kiếp kỳ. Nhất là tiểu điệp có được mình cũng không dám coi thường thực lực. Hai cách nha đầu người cũng thông minh. Dùng thực lực của các nàng cùng lòng dạ Chỉ cần không phải vận khí Không song đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng Tự bảo vệ mình Hẳn là chút nào vấn đề cũng không Cho nên việc cấp bách Cũng không phải cùng hai nữ tổ hợp Lâm Hiên có Chuyện trọng yếu hơn muốn làm Linh giới tiểu giao diện số lượng phần đông Thông qua sư hồn thuật Lâm Hiên hiểu rõ đến Ngoại trừ vũ đồng giới bởi vì có linh giới đệ Nhất cường giả Ít thấy vực ngoại thiên ma còn lại giao diện Không Một may mắn thoát khỏi Hôm nay thời gian qua đi cảnh vật thay đổi Không biết hàn long giới Tình huống như thế nào Vân ẩm tông thì thế nào rồi Lâm hiên không phải mất gốc tu tiên giả Huống chi chỗ ấy có quá nhiều Giàng buộc cầm tâm Mấy cái đồ để còn có sư huyên sư tỷ Vô luận như thế nào Mình cũng không thể tin bọn hắn tại không để ý Nhưng đạo lý là như thế này không sai Có muốn phải nhanh lên một chút Trở lại hàn long giới cũng không phải dễ dàng như vậy Quả thật Đối với hôm nay Lâm Hiên mà nói Phá toái hư không đã cùng Ăn cơm uống nước trinh lệch dường như Nhưng cũng không có nghĩa là Liện có thể tùy ý tại tiểu giao diện giữa xuyên thẳng qua. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.